truyện Ma Thở Đen của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6: Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 12: Phật Ẩm Xuống Đảo. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Bạt biển phảng phảng bồng yên cuộn cuộn sóng, thân tàu lắc lư dữ dội, tôi đứng không vững.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 Nếu chẳng phải sơ lầy giường vương tày già kéo tôi lại, dần có thể tôi đang ngã lộn cả người vào trong khoang tàu rồi. Bên trong cái lỗ tôi vừa húc cho rách toạc già đó, chỉ thấy tối đen như mực, không nhìn ra rõ là thứ gì. Mùi máu tanh nồng nặc ộc lên đít lộn mửa. Con tàu rung lắc một trận, máu bẩn liền từ chỗ rách lại tiếp tục trào ra. Giữa biển cả mênh mông, sao lại xuất hiện một con tàu bằng giấy bồ như thế này? Tôi còn nhớ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 Thông thường, những con tàu kiểu cũ ấy đều được hồ giấy trắng, đồng thời đặn rất nhiều tiền giấy, người giấy bên trên. Ngoài ra các thứ thiết bị vũ khủng trên tàu cá hay tàu buôn như đao, thương, súng, pháo, nhất nhất đều có đủ. Dù có gạo trắng là chỉ được để nhiều nhất 1 cân. Tất cả những thứ ấy đều do những người đi biển quanh vùng quyền tặng. Quyền được càng nhiều thì ôn thần đi càng xa. Những con tàu kiểu này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 Cậu tìm gạo là kẻ ham lợi, thấy ngược kia bán gạo rất rẻ, chỉ có điều túi đựng gạo cũng hơi có mùi thối, lại kẻ cả gạo ám mùi thịt thối cũng chẳng sao. Trộn với gạo khác đem bán, chắc cũng chẳng ai phát hiện được. Vậy nên cũng không hỏi ham gì nhiều, lập tức nút đèn lồng nhận gạo. Sau đó bảo mấy đứa sai vặt trong tiệm cuồn vào để trong sân hóng gió một đêm. Hôm sau mới trò nhặt kho. Anh ở sáng sớm hôm sau ra xem.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 Ngắt thời tôi cũng không sao nghĩ thông được. Có điều ý thức rằng đây là con tàu ôn dịch đã bén rễ vào trong tâm thức, cho rằng nơi này tuyệt đối không phải đất lành gì. Ở lầu không chừng lại còn truyền nhiễm ôn dịch của xác chết trên tàu. Tôi chẳng kịp nghĩ đến việc quan sát kỹ càng, vội vàng có sờ lê giường mau chóng trở về tàu chữa bà. Sờ lê giường chọc chọc thanh đao xuống sàn tàu, dưới chân thấy phát ra âm thanh cộc cộc của gỗ, bèn nói với tôi Trên biển sao lại có tàu thuyền bằng giấy được? Cả con tàu này chỉ có chỗ cửa khoang ấy là dùng giấy bồi bịt lại thôi. Nếu cả tàu đều hồ bằng giấy thì sớm đã bị sóng biển nhấn chìm từ lâu rồi. Tôi tự nhủ, cái cậu nạng Sơ Lây Dương tuy rằng kiến thức rất rộng, nhưng dù sao cũng được giáo dục theo kiểu miền Mỹ, được Mỹ đấy tổng cộng được bao nhiêu năm lịch sử chứ? Đương nhiên không thể biết Trung Quốc mất giọng người đông. Từ xưa đã có vô số phong tộc kỳ dị trong dân gian rồi có điều tình thế trước mắt vô cùng khẩn cấp. Tôi đầu còn kịp giải thích rõ ràng cho cô hiểu. Và lại lúc này, mặt biển mù sương, yêu khí nặng nề. Chỉ sợ trong khoang thuyền gì máu bẩn kia, không dừng dừng lại nhảy ra một tên bán gạo thì chết toi. Ki đoạn tôi không nói nhiều nữa, vừa lập tức kéo tay cô ta, chạy ra chỗ mạn tàu. Sóng biển dần cuộn dần, đờ tâm lưới cuối cùng mắc míu hai con tàu lại với nhau, dấu không chặt thì cũng sắp bị kéo đất toác đến nơi rồi viện để để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sợi lưới rường vุ่น vùng thành đảo triền tai lên, chặt đứt toàn bộ dây lưới. Hai con tàu lắc lư lắc lư, càng lúc càng cách xa nhau. Đơm ván bắc qua cầu đã rơi xuống biển. Thuyền trưởng Nguyễn Hắc điều khiển tàu chữa bà tiếp ứng, gắng sức để nó áp sát vào con tàu ba cột buồm. Bấy người trên tàu đều ngoác miệng lên hò hét chúng tôi, rồi lần lượt quang hài sợi dây thừng, đổ buộc vào phao cứu sinh. Tôi thuận tay bằng thành đảo đang cầm đi, tóm chặt lấy phao cứu sinh.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 lòng thầm run lên. Trên mặt nước biển, toàn là vây lưng của bọn cá mập. Bọn chúng bị mùi máu tanh thu hút, đang từ khắp bốn phương tám hướng đổ tràn về. Số lượng cực nhiều, cứ vây lấy con tàu mà bơi vòng quanh. Cole bởi hưng phấn quá độ, bọn chúng bơi rất nhanh, thoạt nhìn hòa hết cả mắt. Gò nhỡ chẳng may mà rơi xuống nước, chỉ trong giây lát, xe bị chúng nó xé ra thành muôn mảnh. Ngòi có gần mấy Nhìn thấy lũ cá mập này cũng phải lạnh xương sống. Với tốc độ và hàm răng sắc nhọn hơn cả lưỡi dao trong miệng chúng, lỡ rơi xuống nước, có khác nào con dê rơi giữa bầy hổ đói đâu. Suy lại giường lại càng biết rõ, đàn cá mập ngửi thấy mùi máu thì lại càng đáng sợ nhường nào. Kinh hãi biến sắc mặt kiều lên. "Chu ơi, anh nhất phải cẩn thận đấy, tuyệt đối không được để rơi xuống." "Không cần cô phải nhắc, tôi cũng biết thế rồi. Nhưng bản thân tôi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 thấy khoảng cách mỗi lúc một xa dần trong màn sương, sớm đã không còn nhìn rõ diện mạo mấy người bạn đồng hành. Tàu chìm ba dần dần biến mất sau vùng mờ mịt. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng họ rà sức gào, đầu óc đờ đẫn, chẳng biết họ đang la hét cái gì nữa. Chỉ là nghe những âm thanh đó, không hiểu sao trong lòng rất chua xót. Cảm giác lẻ loi cô độc bất giác dội lên. Lẽ nào mình phải chôn thân nơi đáy biển cùng con tàu màn này. Thân tàu không ngừng lắc lư dữ dội, máu bẩn trong khoảng cứ thế trào ra, tràn trên sàn tàu, chảy xuống biển. Tuy trong sương mù không có đèn chiếu, khó có thể nhìn rõ mặt biển, nhưng chỉ cần nghe tiếng vỗ nước như trong nồi chần bánh trèo là biết Luca Map về quanh đồng vồ số kẻ rồi. Trên đầu chẳng có đèn lử, chỉ lẻ loi một ngọn đèn báo lẻ treo tít trên đỉnh cột buồm. Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, cơ hồ chẳng tìm được gì tánh ôm cuộc buồm chính để giữ ổn trọng tâm, bật cái đèn pin tụ quang cỡ nhỏ mang theo bên mình lên. Rốt cuộc cũng có thể được một chút ánh sáng rồi. Tôi chui vào chỗ cửa khoang bồi giấy, bị mình động thụng toạc ra. Khoang tàu màu trắng đã bè bết máu bẩn, không còn diễn mạo như ban đầu nữa. Tôi thầm nhủ, chi bằng trước khi chết, thử coi trong khoang kia có cái gì chạy ra nhiều máu thế. Khi nào xuống dưới đó, mấy bạc mác bắc màu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 thầm hạ quyết tâm, định sông vào trong khoảng xem cho rõ ràng, nhưng chân chưa kịp nhấc lên, thân tàu đột nhiên chìm xuống, tôi thầm mắng mà chà nó, sao bỗng dưng lại chìm nhanh đến vậy. Rèn luyện trong cái lò quân đội bao nhiêu năm nay, từng vô số lần liều mạng đi trộm mộ, gặp phải tình huống này. Tôi dĩ nhiên là không thể mà mắt chân chân chờ chết được. Tôi cắm chặt cái đèn pin, vội leo lên cột buồm. Tàu rắc chìm nhanh, tôi leo còn nhanh hơn, xoạt xoạt xoạt mấy tiếng đã leo đến đỉnh cột buồm rồi. Chỉ thấy trên dưới trái phải đồng tây nám bắc, bốn phía tám hướng mờ mịt sương, lại ầm ầm tiếng cá mập quẫy nước vẳng lên, làm tôi nghe mà trong lòng phát hoảng. Tàu chìm mỗi lúc một nhanh, trong sương dày không thấy bóng dáng tàu chữa bà của chúng tôi đâu. Tôi thầm nhủ, đã đến nước này, chỉ có thể gắng hết sức, đợi bọn họ lái tàu quay trở lại cứu viện mà thôi. Ngoài ra đành cầu thần khấn Phật cho tàu chìm chậm chậm một chút. Hồi nãy còn nghe thấy tiếng hò hét kêu gào, giờ thì tiếng còi đã im bặt, hy vọng cũng trở nên xa xăm mờ mịt hơn nhiều. Sợ rằng tôi không thể nhìn thấy ngày tăng lợi trở về nữa rồi. Tôi đang khổ sở chờ đợi kịp Vinh thì mặt biển bên dưới bỗng chao đảo dữ dội. Con tàu chia ba cột buồm đang bị nước tuôn vào ầm ầm, đột nhiên lại trồi lên, như một chiếc lá liệng trong gió, dập dờn lên xuống theo làn sóng, khi cao khi thấp và chịu đựng một trận rung lắc xoay chuyển mãnh liệt, cây cột buồm tôi đang bám lắc la lắc lư, từ từ nghiêng đi muốn gãy, xem chừng có thể đổ rầm xuống nước bất cứ lúc nào.